Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phỉ ngã tư tồn Người đọc Nắm Chuyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Lời dẫn Tàu hỏa rít lên một tiếng Còi hơi kéo dài Trong tiếng vang ầm ầm Đoàn tàu chậm chậm đi vào ga Vĩnh Tân Hơi nước trắng nhạt Phả ra trong gió lạnh Hành khách trong toa hơi nhốn nháo bởi vì cửa toa không được mở ra tức thì như bình thường. Vĩnh Tân xưa nay là thành phố quân sự quan trọng. Đài Bản Dân phía nam của thường quân được đóng tại đây. Lúc này, lính gác dày đặc trên sân ga. Trước tình hình căng thẳng, vẫn xem như là chuyện thường. Chỉ vác súng đứng nghiêm chỉnh như thế, tự nhiên khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Cửa toa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng không cho mọi người đi lại. Vệ binh vác súng trên vai canh gác ở từng cửa toa tàu. Những người trong toa không kìm được nhìn những người đó với ánh mắt sợ hãi. Khác với họ, đám lính gác mặc quân phục màu xanh thẫm. Đinh thúc ngựa trên ổn, sáng loáng, lưỡi lê trên khẩu súng Trong tay phát ra ánh sáng trắng sôi bó. Họ canh phòng, toa tàu một cách lãnh đạm. Mà lặng lẽ, trong lòng thập thúy rung lên. Biết đó là cảnh vệ của thường quân. Đáng lý ra, họ không ở trong thành phố Vĩnh Tân này. Không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Người đi đầu là một người đàn ông mặc thường phục. Chậm rãi, từ đầu toa tới cuối. Ánh mắt lướt qua Tất cả những cô gái trẻ Không khí dường như ngưng lại Thập Thúy nhìn vào ánh mắt anh ta Không kìm được mà rung lên Anh ta đi thẳng đến Giọng nói Tuy rất khách sáo Nhưng trong lời nói lộ ra một sự độc đoán Không cần nghi ngờ Tiểu thư Phiền đi với chúng tôi một chuyến Thập Thúy không biết Là có chuyện gì Nhưng mặt tái nhợt đi Hà Gia chỉ kêu lên, mấy người làm gì vậy? Khẩu khí người đó vẫn lạnh lùng, không thèm đếm xỉa tới anh. Chỉ nhìn Thập Thúy, phiền cô đi với chúng tôi một lát. Dù Thập Thúy đã quen nhìn thừa quân, nhưng trong lòng cũng lo lắng không yên. Gia Chị bước lên một bước. Cao giọng chất vấn, mấy người có coi vương pháp ra gì không hả? Ở đâu ra cái việc bắt người ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt như thế này? Người đó đã được cảnh cáo không được thô lỗ, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng chỉ rưỡng cười nói, Vương Pháp đương nhiên là có, đây là cơ mật quân sự, nếu anh đã không biết điều, tôi sẽ cho anh biết thế nào là Vương Pháp. Anh ta nghiêng đầu, đi về phía sau, Những tên cảnh vệ Đi phía sau liền kéo súng Mở chốt an toàn Ngắm thẳng vào hai người Những người trong toa tàu đều sợ Đến mức im như thóc Thập Thúy vội vàng đáp Tôi đi với các anh Gia chỉ vẫn còn muốn nói Cô ấn ấn vào tay anh Ra hiệu anh đừng tranh cãi nữa Gia chỉ biết Rõ Thập Thúy có quan hệ Với người thừa quân Cho nên không sợ May mà mấy người đó cũng còn lịch sử, không hề xô đẩy, cũng không chửi mắng. Chỉ là trước nòng súng đen kịch ấy không ai dám phản kháng. Trong sân ga đã có mấy chiếc xe đang đợi sẵn. Lúc này Thập Thúy mới phát hiện là còn 6-7 cô gái trẻ khác cũng bị ép xuống tàu giống như mình. Tuổi tác đều sàng sàng nhau. Họ không biết vận mệnh nào đang đợi mình tròn mắt sợ hãi nhìn tên lính canh đang gương súng ấy Thập Thúy và ba cô gái trẻ khác bị lệch bị lệnh cho lên một chiếc xe ở phía sau chiếc xe đã chạy ra khỏi ga tim cô đập thình thật những con đường trong thành phố Vĩnh Tân vẫn rất phồn hoa nhưng vì thượng quân và dĩnh quân liên tục giao chiến giữa thành phố cũng bố trí trạng gác chỉ là lúc này phòng bị nghiêm ngặt hơn bình thường Cô nhìn thấy cô gái đối diện, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy nhau, trên bàn tay trắng nõn mềm mại đó. Có thể nhìn thấy rõ ràng những mạch máu nhỏ bé. Tuy cô cảm thấy hơi bất an nhưng cô gái ấy hoảng sợ tuyệt vọng như thế. Không kìm được nhẹ nhàng ăn ủi yên tâm chắc không có việc gì đâu. Tật ra, Giống như cô đang tự ủi an ủi bản thân mình. khoái miệng cô gái đó hơi run run lên, tự như đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy, chất chứa sự hoảng hốt vô bờ bến. Chiếc xe đi không lâu, liền rẽ vào một cái sân vườn. Cảnh cổng có trạm gác như thường lệ, cảnh vệ vừa nhìn thấy xe lập tức dựng thẳng súng hành lễ. thập Thúy nhìn chiếc xe đi vào bên trong cổng lớn. Hai bên đường là những cây gỗ cao lớn, dưới bờ Bầu trời xanh thẳm, quang đảng của ngày đông. Đường vân của những cái cây đó rõ ràng như vết rạn nứt trên tảng băng. Ánh nắng chiếu vào nhưng không có một chút ấm áp. Chiếc xe dừng lại tất cả mọi việc. Tất cả mọi người bị đưa vào tòa nhà. Đó là tòa nhà nhỏ theo phong cách phương Tây. Đi vào Từ phía cửa ngắt Căn phòng được bài trí theo phong cách phương Tây đơn giản Mà thời thượng ghế sofa màu xanh đen Trên bàn trà thậm chí còn Đặt một bông bình hoa cúc Cắt cành Ống dẫn không khí Ấm tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ Người đưa họ vào Tuy mặc quân phục Nhưng nói chuyện rất khách sáo Xin các vị tiểu thư đợi đây một lát Anh ta dùng từ xin Sự lo lắng không yên trong lòng họ Dần dần dịu lại Người đó nói xong liền đi ra ngoài Chỉ còn 7-8 người bọn họ Ở trong căn phòng đứng nhìn nhau Cửa phòng một lần nữa được mở ra Lần này là một người hầu gái Bưng một khay trà Rót trà cho mọi người Nhưng không ai dám uống Chỉ cầm tách trà đứng đó Vẫn nhìn nhau sợ hãi Giống như là một đàn cừu non Đợi bị giết mổ Giữa căn phòng ấm áp Chỉ một lát sau, huyết mạch sẽ tê dại Điều như đã được sống lại Thập Thúy nhìn chiếc tóc thủy tinh đó Tay chân đã ấm trở lại Vừa quay lại, liền thấy cô gái lúc nãy ngồi đối diện trên xe với cô Yếu ớt ngồi tựa ở góc tường Trên cơ thể hơi rung run lên Trong lòng Thập Thúy thấy đáng thương Đi lại gần thấy cô ấy đầm đìa mồ hôi Không cần Không kìm được hỏi Cô sao thế Cô gái đó chỉ lắc đầu Không nói gì Thập Thúy thấy cô ấy loạn troạn như sắp ngã Vội vàng đỡ cô ấy ngồi lên Ghế sofa Những người còn lại Cũng chú ý đến họ Chỉ mở to mắt nhìn một cách sợ hãi Thập Thúy thấy lòng bàn tay cô ấy Toàn là mồ hôi lạnh nhâm nhớ Không kìm được hỏi có phải cô bị ốm được không Cô gái đó vẫn lắc đầu Thập Thúy thấy sắc mặt của ấy tái nhợt Đôi môi khô nẻ Chị yếu ớt nắm chặt túi sách trong tay Bàn tay rung lên Cô vốn là y tá Thấy cô yếu ớt như vậy Thập Thúy không kìm được Cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô ấy Cô gái đó mới khẽ nói Cảm ơn Cuối cùng Bàn tay cũng không còn sức Chiếc túi sách rơi xuống Thập Thúy vội vàng nhặt lên, hỏi cô ấy, "Cô tên là gì?" Quái miệng cô ấy hơi run run, một lát nói, "Tôi họ Doãn." Thập Thúy đáp, "Tôi tên là Nghiêm Thập Thúy." Cô gái đó rung lên một chút, chính vào lúc này bỗng nhiên, ngoài hành lang truyền đến một tiếng giày da nện xuống mặt đất. Rõ ràng là có người đi về hướng này. Người trong phòng vô cùng sợ hãi Tròn mắt nhìn về phía hai cánh cửa Tim Thập Thúy cũng nảy lên Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra Một chàng trai nho nhã tuấn tú đi vào Tuy mặt thường phục Nhưng ánh mắt sắc lại sắc lẹm Thập Thúy rung lên bần bật Chỉ thấy ánh mắt của anh ta Lướt qua khuôn mặt của từng người Cuối cùng dừng lại trên người Doãn tiểu thư đó Nơi đáy mắt thấp thoáng Nụ cười Lời nói cũng lộ ra Một sự khách khí ôn hòa Doãn tiểu thư Cuối cùng cũng đón được cô rồi Mời cô đi theo tôi Doãn tiểu thư đó dường như muốn đứng dậy Cô ấy hơi nhúc nhích Lại giống như không có một chút sức Còn chút, chút sức lệch nào nữa Thập thúy Cũng không dám đi lên phía trước Đỡ cô Cô ấy yếu ớt Nhỏ bé giống như một bông hoa cúc tàn hở gấp mà không có sức, chỉ nắm chặt lấy tấm rèm phủ trên tay vịn của ghế sofa, dường như ở đó tập trung toàn bộ sức lực, cơ thể hơi rung lên. Và lúc đó hành lang lại truyền đến bước chân hỗn loạn. Một đám người vây lấy một người, người cầm đầu mặc quân phục, chỉ là không đội mũ, mái tóc đen, nhánh. Tôm lên khuôn mặt tuấn tú với khí thái anh hùng. Tuổi chỉ khoảng 27-28, giữa đôi lông mày toát lên một kho khí chất lạnh lùng. Người phía trước nhìn thấy anh ta đi vào. Gọi một tiếng, cậu sáu. Đầu thập Thúy ù đi, hoàn toàn không hề nghĩ lại có thể gặp được mộ dung phong. Bởi vì trong chính tỉnh phía bắc này, không ai không biết cậu sáu mộ dung danh tiếng hiển hách này. Từ lúc Mộ Dung Thần qua đời, chính anh ta là người đảm nhận chức vụ Thống Đốc Thừa Quân, trên thực tế đã trở thành Thống soái Thừa Quân. Chẳng trách trong thành phố Vĩnh Tân lại cánh giác như vậy. Hóa ra, anh ta đã chuyển từ thành Dinh Đô Đốc Thừa Quân sang Đại Bản Danh phía Nam. Mộ Dung Phong lại nhìn chằm chằm vào Doãn Tiểu Thư, đang ngồi thu mình một góc trên sofa. Lát sau mới nặng nề thốt ra từng chữ một. Doãn tình nguyễn. Doãn tình nguyễn cuối cầm mặt, thu mình trong nơi sâu nhất của chiếc sofa đó. Vời như không nghe thấy. khóe miệng anh ta hơi trùng xuống, bỗng nhiên. Anh ta đi lên phía trước kéo cô dậy. Cô vốn đã yếu ớt, nhạy bẩn như người giấy. Bất lực nhìn anh. Ánh mắt mơ hồ, chỉ có vần sáng màu vàng phát ra từ chiếc quân hàm lạnh lẽo bóng loáng trên áo anh giọng nói của anh như sấm mùa hè ầm ầm dội đến cô nói cho tôi biết toàn thân anh toát ra một sự lạnh lẽo người trong phòng đều nhìn anh một vô cùng sợ hãi dáng vẻ đó của anh tự như giả thú trong cảnh khốn cùng ánh mắt dường như bắn ra lửa cô làm gì với đứa bé rồi hả Cô thở gấp gác mà yếu ớt Chỉ vì thấy anh nắm chặt Đến nổi không thở nổi Người bên cạnh lo lắng gọi Cậu Sáu Mội Dung Phong bất ngờ quay đầu lại Chết tiệt câm miệng hết cho tôi Người đó là Hà Tử An Người thân cận nhất của Mội Dung Phong Anh biết rõ tính cách Của người chủ này Của mình Nghe vậy liền im lặng không nói thêm gì nữa Mội Dung Phong lại hung hãng nhìn gắn tình yến Màu nói đi Doãn tình yễn yếu ớt Như một làng khói mỏng manh Chỉ hà một hơi là có thể tan biến Cô lại cười nụ cười nhẹ nhàng Hiện trên gương mặt Trên khuôn mặt nhật Yếu đuối đó Dường như nở một đóa hoa Cô nói rất nhẹ nhàng Nhưng từ từ Lại giống như là sấm chớp Anh vĩnh viễn đừng có mơ mộng hảo huyền nữa Anh tiếp bằng tức giận Gân xanh trên trán ngỗ nổi lên Trong mắt ngoài sự phẫn nộ Không thể khống chế Còn dần dần lộ ra sự tuyệt vọng Bàn tay nắm chặt lấy cổ của cô Bất giác thu lại Cô hít thở lại Nụ cười trên mặt lại rạng rỡ hơn Cho đến lúc cười khì khì thẳng tiếng Thập thí chỉ cảm thấy Tình cảnh này vừa lạ lùng Vừa đáng sợ Cơ thể của mộ dung phong hơi rung rung Trong ánh mắt Chỉ có sự tuyệt vọng như sắp chết Bỗng nhiên anh nới tay Giảng tình việc, uyển đã vốn để yếu đuối Đến cực điểm Loạn toạn dựa vào thành ghế sofa Vẫn đứng không vững Anh ta bỗng nhiên tắt mạnh một cái bốt, Một tiếng rất vang Cô giống như một con rối trong không còn sức lực Mềm, đi ngã xuống nền nhà Nằm đó không động đậy, Mụ như không điên lên Như tuyệt vọng Thu tay về lấy ra khẩu súng ở thắt lưng lên đảng, đạch cạch, một tiếng, ngắm thẳng vào đầu cô. Người đứng bên cạnh, thấy tình thế gây go, vội vàng khuyên nói. Cậu Sáu, đợi doán tới phư, tỉnh lại để hỏi rõ ràng, rồi xử lý sau cũng chưa muộn. Xin cậu Sáu nghĩ lại. Ngón tay giữa của mộ dung phong đặt lên cò súng, chỉ hơi rung lên. Mái tóc dài của cô rối tung xỏa ra mềm, nhà, nền nhà, giống như là một đám mây bị gió thổi tan đi. Cô nằm đó, giống như đã chết. Không một chút sinh khí, anh nghĩ đến, đôi mắt lúc nãy của cô cũng giống như là đã chết rồi, không còn ánh sáng linh lung linh động nữa. Có chăng chỉ là sự tuyệt vọng, nhưng vượt sâu không đấy. Sự tuyệt vọng lạnh lẽo mà thẳng nhiên, lúc nhìn thấy anh, giống như là mờ mờ hư vô nhưng chưa từng tồn tại sự lạnh lẽo hư vô ấy khiến người ta phát điên cô tàn nhẫn như thế cô biết đâm một nhát chí mạng mới có hiệu quả như thế trong lần anh dường như có một con dao sắc nhọn chậm chậm quét vào máu nóng chảy ra ảo ạ cô cố sức ép anh xuống cái vực sâu tuyệt vọng đó Anh thở ơ nhìn cô gái nằm trên sàn nhà. Ngay cả thở cũng khó khăn đó. Cô nằm ở đó yếu ớt đến tột cùng. Nhưng câu nói nhẹ nhàng lúc nãy của cô lại rõ ràng để anh xuống địa ngục tối tăm. Anh có biết những nhưng phải khiến anh có chết cũng khiến cô phải cùng chết. Cô đã tàn nhẫn như thế, anh cũng phải khiến cô xuống địa ngục cùng anh, chịu sự dày vò không bờ bến. Suốt đời suốt kiếp này, anh chậm chậm nới lỏng cò súng, chậm chậm bỏ xuống xuống, anh thông thả nói, đưa mấy người kia đi, gọi bác sĩ đến. Hà Tử An vân một tiếng, đưa mắt nhìn ra hiệu xung quanh, liền có người đưa cái mấy cô gái kia còn lại ra ngoài. Thập Thúy vốn đi cuối cùng, to gan quay đầu lại liếc nhìn, lại nhìn thấy mộ dung phong bế doãn tùy niệm lên. Doãn Tùy Nguyễn lúc đó đã hôn mê không biết gì, mái tóc dài rối tung của cô xóa trên khuỷu tay anh, khuôn mặt trắng bệt lại lờ mờ, có vệt nước mắt, Thập Thúy không dám nhìn tiếp, đi nhanh ra khỏi phòng.